Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh, anh đã ăn cái gì chưa? Em, em mời ăn cơm nhé. Rồi anh ra Travel Agency, lấy vé máy bay. 6 giờ chiều có một chuyến về Vancouver đó. Đàm chưa kịp trả lời thì ông Jim trong bếp thò đầu ra và bảo Hằng. Cô đã order thêm cà rốt, bắp cải và dưa leo chưa? Hằng gật đầu. À, sáng mai họ mang tới ạ. Rồi nàng trở lại câu chuyện cũ hỏi đảm một lần nữa. À, anh...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 Đàm thở dài Hằng cho anh ăn bữa cơm để đuổi anh đi Anh thấy Cũng giống như là người tử tội trước khi ra pháp trường Hằng nghiêm trang nói Anh đám à Gặp lại anh thì dĩ nhiên em mừng lắm Nhất là em ở một mình trên này Chả nói thì anh cũng hiểu Nhưng mà giá như anh viết Thục Cùng lên thăm em thì hay biết mấy Anh Anh bỏ Thục đến tìm em ờ, em, em, em Em không thể nào vui được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 Ngẫm nghĩ xem có nên ở lại Kiên nhẫn đeo đổi Hằng hay không Chàng nhớ sách vở thường dạy rằng Nghệ thuật tán gãi hí hộ nhất từ xưa đến nay Vẫn là dai rẳng và lì lợm Nhất lì nhì đẹp trai các cụ đã dạy như thế Có lẽ chàng nên bám trụ quyết trí không về Lâu dần rồi Hằng cũng sẽ phải siêu lòng Chàng cầm mũ nĩa ăn miếng đầu tiên Hằng bước tới hỏi Anh đã mà anh có cần em phone ra Cái chỗ bán vé máy bay để lấy vé máy bay cho anh không?